Người nam đầu chọc, mặc đồ tăng lữ Người nữ bôi son phấn, tướng mạo không xấu Hai người nhìn thấy mọi người rất kinh ngạc Người nam chắp tay chữ thập chào Ô hạt, ô dai ma sư, chào mẹ mày Lâm tùng rút kiếm chém thẳng vào cổ người kia Đợi chút, ông ta là hòa thượng Đại đầu nhào tới cản, nhưng không kịp Tuy nhiên kiếm cũng không tới được nơi Vì tả đăng phong đã chia tay phải bắt lấy kiếm Trường kiếm của Lâm Tùng tuy sắc bén, nhưng bao tay huyền âm không phải tầm thường. Ở Nhật Hòa Thượng có thể kết hôn. Đại đầu nói, ông ta chỉ nói chào buổi sáng mà thôi. Tả Đăng Phong liếc Lâm Tùng, thả tay ra, đối phương lấy lễ tiếp đón, không thể dụng binh đao. Sư Vinh, anh xem, Dương chỉ chỉ vào đại điện, vật phẩm cũng trên bàn có 3 đĩa hoa quả, hai người đã lâu toàn ăn đồ hộp. Lâu rồi không được ăn hoa quả rau củ tươi, nay nhìn thấy hoa quả. Hai người chạy thẳng tới đại điện, đại đầu vốn ở tử dương quan, ăn uống không kém, nên không bộc chục như vậy. Các người là ai? Tăng lự trung niên run dẩy hỏi. tả Đăng Phong liếc mắt ra hiệu cho đại đầu, đại đầu hiểu ý, lắc mình đóng cửa lớn lại. Vợ chồng hai người thấy đại đầu đóng cửa, thì càng thêm sợ hãi, ôm lấy nhau run lẩy bẩy. Làm tả đăng phong nhớ lại cảnh ngày xưa khi đằng khi chính nam dẫn người xông vào thanh thủy quan. Nên bỏ luôn dự định giết người diệt khẩu. Tôi sẽ không làm hại gì các người. Làm phiền vợ ông đi làm giúp chúng tôi bữa cơm. Tôi có mấy lời muốn hỏi ông. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 450. Ô diện quỷ mị lương tử. Em đi làm cơm. Nhanh đi. Tăng nhân trung niên kéo tay vợ. Vâng, người phụ nữ sợ hãi trả lời, thủ mộ vũ, cậu đi hỗ trợ, tà Đăng Phong nói bằng cả tiếng Hán lẫn tiếng Nhật, đại đầu biết tả Đăng Phong muốn y đi giám thị người phụ nữ, lập tức gật đầu, đi theo người kia, tăng nhân trung niên căng thẳng nhìn theo, đại đầu dù thân hình nhỏ bé, nhưng cái bối y sách theo không nhỏ bé chút nào, tôi nói rồi, sẽ không làm hại các người, tôi có mấy vấn đề muốn hỏi, anh trả lời càng rõ ràng. Tôi càng đi sớm, tả Đăng Phong chỉ băng ghế dưới cây anh đào, tăng nhân trung niên ngợt đầu, căng thẳng đi tới băng ghế. Tả Đăng Phong đưa tay giá hiệu cho ông ta ngồi xuống, nhưng ông ta liên tục xua tay, không dám ngồi. Trong chùa trừ hai người còn có ai khác không? Tả Đăng Phong ngồi xuống, lấy nước trong dương vỗ ra uống một hớp. Chùa này là trưởng bối của tôi truyền lại cho tôi, chỉ có tôi với vợ ở đây, xin ngài đừng làm hại cô ấy. Chán nhân trung niên rất khép nép. Tả Đăng Phong gật đầu. Đến giờ hắn mới biết chùa ở Nhật là cha con truyền lại cho nhau. Các người sinh sống thế nào? Để đối phương không sợ quá mà xỉu. Tả Đăng Phong cố gắng làm dịu bầu không khí. Xung quanh chùa đều là đất của chúng tôi. Chúng tôi nhờ vào chuyện bán đất Nghĩa Trang để sống. Nếu ngài cần tiền, tôi sẽ đưa cho các người. Chán tăng nhân trung niên dịn mồ hôi. Tôi không cần tiền. Chỉ muốn hỏi anh mấy vấn đề, anh là tăng lữ Phật giáo, theo tôi được biết Phật giáo 1,500 năm trước, lúc thời Đại Phi Điều đã từng có xung đột rất kịch liệt với thần Đạo giáo, anh có biết chuyện này không? Tả Đăng Phong hỏi, tướng Mạo cho thấy người trung niên này là thứ người đàng hoàng, người đàng hoàng thường tạp niệm ít, tạp niệm ít, thì có thể tĩnh tâm tìm hiểu lịch sử. Biết, lúc đó Phật giáo truyền tới Nhật chưa lâu, Thần đạo giáo rất bài xích chúng tôi. Tăng nhân trung niên ngợt đầu. Thời đó, thần đạo giáo xuất hiện một vị hộ pháp vô cùng lợi hại. Vị hộ pháp này không phải người bình thường. Mỗi khi xuất hiện sẽ dẫn tới khô hạn. Anh có biết vị hộ pháp như thế hay không? tả Đăng Phong thuận miệng hỏi. Khi nói chuyện, nếu nhìn thẳng vào mắt đối phương, sẽ gây nên áp lực cho người đó. Nên tà Đăng Phong chỉ cúi đầu uống nước. Tôi không nghe trưởng bối nói. Nếu ngài có thể đợi, tôi sẽ đi xem thêm sách sử, chắc trong đó có ghi chép. Tăng nhân trung niên đáp, khổ cực cho anh. Tả Đăng Phong gật đầu, Tăng nhân trung niên xoay người bước đi. Tả Đăng Phong đi theo phía sau, Tăng nhân trung niên sợ Tả Đăng Phong ra tay sau lưng mình, nên đi nghiêng nghiêng. Tả Đăng Phong thấy vậy bước nhanh mấy bước, trở thành đi trước. Chùa có hai tầng. Kiến trúc chủ yếu bằng gỗ, chủ thể kiến trúc đều là màu xám của gỗ, không giống chùa Trung Quốc thiếp vàng sơn đỏ, cửa sổ cũng làm bằng gỗ, có dán giấy dán cửa sổ, cửa lớn khá hẹp, không tới 7 thước, kiến trúc bên trong chính điện cũng rất cổ điển, không có giường cột chạm trổ như chùa Trung Quốc, chính bác thờ một vị Bồ Tát cầm pháp trượng, nhìn tướng mạo hẳn là địa Tạng vương Bồ Tát, trên thần đàn có dây giật, trước tượng thần có lưu hương. Cống phẩm đã không còn ở trên bàn, sớm đã bị Lâm Tùng và Dương chỉ quét vào ba lô, tả chân nhân, cho ngài. Lâm Tùng thấy tả Đăng Phong vào cửa, lập tức đi tới đưa quả táo cho hắn, ra ngoài xem xét tình hình, tí nữa ăn cơm. Tả Đăng Phong nhận quả táo cắn một cái, đệ tử đạo ra không tin Phật tổ, ăn cống phẩm cũng không bị xem là bất kính. Hơn nữa táo đối với một người đã lâu không được ăn rau quả tươi thì có sức hấp dẫn rất là mê hoặc Được Lâm Tùng và Dương chỉ thấy tả Đăng Phong cầm quả táo Thì cảm thấy thân thiết với hắn hơn Lãnh đạo thật sự nên như vậy Không thể xa rời quần chúng Tăng nhân trung niên vẫn nghiêng người cúi đầu đứng ở ngoài cửa Chờ hai người đi ra ngoài mới nghiêng người vào nhà Thấy cống phẩm bị lấy đi Thì chắp tay trước ngực xá tượng thần một cái rồi mới xoay người đi. Sát tường bên phải có cầu thang gỗ đi lên lầu 2, Tăng Nhân Trung niên đi trước dẫn đường, Tả Phong đi theo lên lầu. Lầu 2 chia làm hai khu, ở giữa có hai cột gỗ, phía đông có bàn cờ và đồ uống trà, phía tây có một giá sách, trên giá có rất nhiều sách, đa số sách đã ố vàng, cho thấy đã có từ rất xa xưa. Sàn lầu cũng làm bằng gỗ, Tăng Nhân Trung niên cười dài ra mới đi. Tạ Đăng Phong đương nhiên không cởi giày, cứ thế đi theo Tăng Nhân. Tăng Nhân Trung Niên lục tìm sách trên giá, tả Đăng Phong tiến lên hỗ trợ. Sách ở đây đều được cuốn tròn như những bức tranh. Bên ngoài có ghi năm, tả Đăng Phong tuy biết tiếng Nhật, nhưng không biết gì về lịch sử Nhật, nên không nhìn năm ghi trên sách để chuyển thành năm công nguyên được, đành phải chờ Tăng Nhân Trung Niên tìm. Tăng Nhân Trung Niên nhanh chóng tìm ra ba quyển sách cổ. Ngoài bìa ghi, minh ký, phía dưới có dòng chữ nhỏ, chiến quốc đính. Người Nhật quen ngồi bệt dưới đất, nơi này không có bàn, tả Đăng Phong cảm thấy rất không quen, liền dơ tay rời cái bàn đặt bàn cờ tới. Hán cách không rời vật làm cho tăng nhân trung niên kinh hại tới biến sắc, ngơ ngác mà nhìn. Vì thời gian cấp bách, tả Đăng Phong bèn tự mình lật xem, chỗ nào không hiểu thì nhờ tăng nhân trung niên giải thích. Ba quyển sách này đều là ghi chép lịch sử vào thời Minh Trị, do Minh Thiên Hoàng cai trị, cũng là quân chủ của thời Phi điểu tương đương với thời Tùy Đường của Trung Quốc, và thời Kỳ Chiến Quốc, thời Kỳ Chiến Quốc của Nhật tương đương với thời Minh Triều của Trung Quốc. Tiếng Nhật thời cổ cũng rất khác biệt, tả Đăng Phong xem rất vất vả, may mà đa số nội dung trong sách đều có có liên quan, chủ yếu là ghi chép về lịch sử phát triển của Phật giáo từ khi truyền tới Nhật. Đang phong lật vèo hết cuốn thứ nhất, không có chút thu hoạch nào. Quyển thứ hai vừa mở ra, hắn đã thấy có vấn đề, sau khi Minh Thiên Hoàng chết, trong triều xảy ra nội chiến tranh giành vương vị, cuộc nội chiến này quy mô rất lớn, do hai gia tộc có thực lực mạnh nhất lúc đó đấu với nhau, Đại Liên, Vật Bộ thị và Đại Thần, Tô Tô thị. Đại Liên là quan chức triều đình lớn nhất của Nhật thời đó, tương đương với tể tướng ở Trung thổ. Đại thần là người đại thần đứng hàng thứ hai, vật bộ thỉ và tô tôi thỉ đều có quan hệ thân thích với thiên hoàng, vật bộ thỉ ủng hộ em trai của thiên hoàng, nhánh này thờ thần đạo giáo bản thổ, tô tôi thỉ ủng hộ con trai của thiên hoàng, nhánh này thờ Phật giáo, nội chiến kết thúc với chiến thắng của đại thần tô tôi thỉ, hoàng đệ bị giết, hoàng tử kế vị, nhờ đó Phật giáo ở Nhật mới đứng vững được bước chân. Đăng Phong không hề hứng thú với việc đấu tranh quyền lực của Nhật, hắn chỉ quan tâm tới ghi chép về tình hình cuối trận chiến. Năm đó chị gái của Tô Bồ thị là hoàng hậu, nên dù ông ta là đại thần xếp hạng thứ 2, nhưng có rất nhiều thân tín trong triều đình, còn nhiều hơn cả Vật Bộ thị, ông ta liên hợp với những đại thần đó thảo phạt Vật Bộ thị. Thời đó, đất phong của Vật Bộ thị ở quận Thiệp Xuyên, liên quân của Tô Bồ thị ba lần công thành. Tấn công đất phong của vật bộ thỉ đều bị đánh bại, nguyên nhân là do bên phe vật bộ thỉ có một ô diện quỷ mị, đau thương bất nhập, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Cuối cùng Tô Tô Thị hết cách, bèn đi tới Cao Ly xin chính đức cao tăng tới giúp hàng phục quỷ mị, ở Hác Thạch Sơn dùng bảo tháp 8 tầng áp chế, quỷ mị bị áp chế rồi, Tô Tô Thị mới tiêu diệt được vật bộ thỉ, đây là đầu mối duy nhất. Quyển sách cổ thứ ba chỉ ghi chép một ít chuyện, về việc vì sao Phật giáo không được giai cấp thống trị của Nhật chấp nhận do giai cấp thống trị muốn cưỡng chế tín ngưỡng của nhân dân. Quận Thiệp Xuyên hiện giờ ở đâu? Tả Đăng Phong hỏi. Phía Đông Osaka, tăng nhân trả lời. Bảo tháp 8 tầng ở Hắc Thạch Sơn có còn ở đó hay không? Tả Đăng Phong lại hỏi. Hắc Thạch Sơn cũng ở Osaka. Nhưng nằm trong khu vực quản lý của thần đạo giáo Tôi chưa từng tới đó Không biết ở đó có bảo tháp hay không Tăng nhân trung niên lắc đầu trả lời Đám lâm tùng dương chỉ bưng cơm lên lầu Có cơm trắng, canh thịt, có cải trắng, thịt viên Tả đăng phong trả ba quyển sách cổ cho tăng nhân trung niên Mọi người ngồi vây quanh ăn cơm Tăng nhân trung niên cất sách đi Hai vợ chồng nơm nớp lo sợ đứng ở bên cạnh Không dám gây ra một tiếng động nào. Tôi nói rồi. Tôi sẽ không giết các người. tả Đăng Phong phóng huyền âm chân khí đóng băng hai người. Hai người này biết quá nhiều. Cách tốt nhất là giết diệt khẩu. Nhưng đã ăn cơm của người ta. Không thể vừa ăn xong đã giết họ. Nhưng dù không thể giết cũng không thể để họ tiết lộ phong thanh. Mộ vụ Osaka ở đâu? tả Đăng Phong nhanh chóng ăn xong cơm. Ở phía đông bắc. Là một thành phố rất lớn. Đại đầu lấy bản đồ ra xem. Phía đông Osaka có Hắc Thạch Sơn. Đó là chỗ chúng ta cần phải tới. Tả Đăng Phong nói. Tả chân Nhân, thi hống ở Hắc Thạch Sơn. Lâm Tùng vừa ăn vừa hỏi. Không phải, hạn bạt năm xưa bị phong. Ở chỗ đó, tả Đăng Phong lắc đầu. Nếu không có manh mối thi hống, thì muốn tìm hiểu nguồn ốc. Trước tiên phải tìm hạn bạt. Cậu biết hắc thạch sơn ở đâu à? Dương chỉ buông bát đũa hỏi đại đầu. Không biết, tôi bị mù. Đại đầu liên tục bị làm phiền không ăn cơm được. Bỏ luôn buông đũa xuống. Đừng nhìn tôi, tôi có biết tiếng Nhật, nhưng chưa bao giờ tới Nhật. Tả Đăng Phong thấy Dương chỉ nhìn mình, phẩy tay. Vậy chẳng phải chúng ta trở thành người mộ cưới ngửa mù à? Dương chỉ móc từ trong túi một củ cà rốt cắn một cái. Quá lâu không được ăn rau củ tươi. Dù có là người tu hành cũng bị vàng ra, hư táo nóng người. Ngửa mù thì chắc rồi, nhưng người mù thì chưa chắc nha. Đại đầu cười, bốn người đều là cao thủ tử khí, dù một mình thâm nhập cũng không phải sợ ai. Huống chi đội ngụ tới bốn người hầu như có thể ở Nhật hoành hành vô kỵ. Hướng đông chính là nội thành, chúng ta phải tận lực ẩn giấu hành tung. Một khi bại lộ hành tung, truy binh sẽ càng ngày càng nhiều, lực cản sẽ càng ngày càng lớn là đàng phong tuy tự tin nhưng không lạc quan mù quáng, hắn chưa bao giờ xem nhẹ mình, nhưng tuyệt không đánh giá thấp đối thủ. Ba người gật gù, ra vẻ đã hiểu. Lâm Tùng quét sạch sẽ đồ ăn, mọi người thu dọn rồi rời khỏi chùa, bay về hướng đông, tiến về phía nội thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 451, đi Osaka lúc này đã vào buổi trưa, trên đường phố người đi đường rất nhiều. Ô tô tới lui lũ lượt, nhà cao tầng san sát, mức độ phồn hoa gấp mấy lần nơi. Tả Đăng Phong từng nghĩ là nơi phồn hoa nhất Thượng Hải. Bọn người đại đầu có mang theo binh khí, lại thêm bốn người đều là lăng không bay tới, nên nhanh chóng thu hút sự chú ý của người đi đường. Bốn người lướt rất nhanh, toàn đạp lên nhà lầu để mượn lực. Người ở dưới đường đều ngước đầu nhìn lên, ngay cả các tài xế lái xe cũng ló đầu ra mà nhìn, làm giao thông trở nên rối loạn. Chốc lát sau bốn người tới một khúc đường, hai bên đường đều là cửa hàng bán thức ăn nước uống, rau quả tươi. Lâm Tùng và Dương chỉ hạ xuống, đại đầu cũng xuống theo, tả Đăng Phong cau mày vì ba người đã vọt tới cửa hàng bán hoa quả trắng trợn cướp đồ, tả Đăng Phong đành phải hạ xuống chờ. Hắn biết hiện giờ tìm được tìm thức ăn không dễ, đám người Lâm Tùng không thể thoải mái ra ngoài tìm được, sinh sống rất khó khăn, nay nhìn thấy thật nhiều hoa quả, đương nhiên không thể tránh khỏi bản năng muốn tới cướp. Người Nhật ăn cơm khá là đơn giản, ăn cũng tương đối ít, nên bữa cơm vừa rồi mọi người chỉ ăn lửng dạ, tới nơi này không có ai khách khí, đại đầu và Lâm Tùng Dương chỉ cố gắng quét sạch hoa quả trong cửa hàng nhét vào túi của mình. Tả Đăng Phong không cản họ, không những không cản mà còn tới lấy mấy củ cải bỏ vào dương ngộ. Hồi còn nhỏ hắn rất hiếm khi có hoa quả tươi ăn, ấn tượng sâu nhất chính là củ cải. Tả chân nhân, ngài lấy củ cải làm gì, ngài lấy cái này này. Lâm Tùng chạy tới, lấy củ cải ra khỏi dương của tả Đăng Phong, thay vào bằng một đống hoa quả mình vừa cướp được nhét trong ba lô, cướp giữa ban ngày ban mặt. Chủ cửa hàng và người đi đường không ai dám xông tới ngăn cản, đều tránh ra rất xa. Họ không ngốc, đã nhìn thấy Lâm Tùng và Dương chỉ đeo súng, và bộ dạng của hai người cho thấy nếu họ xông ra ngăn cản, hai người nhất định sẽ nổ súng. dư hấu, Sư Vinh, Vinh nhìn này, dư hấu. Dương chỉ ôm một ôm Dưa hấu, to giọng gọi Lâm Tùng, lấy thêm mấy trái. Lâm Tùng vui mừng đáp lại. So với hai người đang mừng như điên kia Biểu hiện của đại đầu khá khẩm hơn một chút Chỉ chọn những thứ hoa quả mình thích Chủ tiệm là một phụ nữ nhật rất cao to Thấy đại đầu nhỏ con trông như con nít thì định đẩy y ra Đóng cửa lại Không ngờ đại đầu vung bố lên làm bà ta sợ hãi Quay người bỏ chạy Một lúc sau Cảnh sát nghe tin chạy tới Tả đăng phong phóng luôn tên băng giết sạch Người xung quanh hoàn toàn hoảng vía Gào hết om sòm chạy tư tán, không còn dám vây xem nữa. Đủ rồi, đi. Tả Đăng Phong thấy ba lô ba người đã đẩy, lập tức lăng không lướt về hướng đông, đại đầu vội vàng chạy theo, Lâm Tùng và Dương chỉ ôm dưa hấu chạy nốt. Ôm dưa hấu chạy quá bất tiện, nên đi không được bao xá Lâm Tùng và Dương chỉ ném bỏ dưa hấu, mọi người quả thực cần có rau quả tươi, nhưng chủ yếu chỉ là tâm lý đã lâu không có nên lấy mà thôi. So với chung thổ thức ăn khan hiếm, đời sống khó khăn, nơi này quả thực chính là thiên đường. Phía trước đột ngột xuất hiện mấy chiếc xe hơi nhỏ, trên muôi có gắn đèn màu trước lẻ. Bên trong có người thò ra, chĩa súng vào mọi người nổ súng, đại đầu xoay người quang bố vào một chiếc, chiếc ô tô đâm vào đường bảo vệ, bốc cháy. Hai chiếc ô tô còn lại do Lâm Tùng và Dương chỉ ứng phó. Hai người lăng không nổ súng giết sạch những người trên xe, sau đó hạ xuống đất lật tung ô tô. Hai người đều là tu vi tử khí, có thể phóng ra linh khí, chuyển rời vật nặng. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Đại đầu dùng chuyển sơn quyết, lấy bố về. Tăng tốc, đừng để ngày càng rắc rối. Tả Đăng Phong không ngừng bước, bốn người vẫn còn chưa vào tới trung tâm thành phố, đường phải đi còn rất dài. Tả Đăng Phong là người lãnh đạo chuyến đi này, ba người chỉ là thiên lôi sai đâu đánh đó, lập tức chạy theo hắn, trên đường thỉnh thoảng lại xuất hiện xe cảnh sát cản đường, nhưng tốc độ bốn người cực nhanh, không buồn ham chiến, nhanh chóng bỏ rơi đám cảnh sát lại phía sau. Chuyển hướng, phía trước có người đánh lén, tới gần trung tâm thành phố Tả Đăng Phong phát hiện phía trước có người mặc cảnh phục sách súng nút ở những tòa nhà, cho thấy họ muốn mai phục. Ba người lập tức quay người, theo tả Đăng Phong bay chết về hướng Nam, lượn vòng hướng Đông. Diện tích Nhật tuy không lớn, nhưng quy mô thành phố của họ lại lớn hơn thành phố của Trung Quốc. Thành phố huyện Sơn khẩu này bốn người chạy cả một phút mà vẫn còn ở trong thành, phải chạy thêm 50 dạng nữa mới ra khỏi thành phố. Nhưng vào lúc này, phía Nam vang tới âm thanh cánh quạt, có máy bay trực thăng, đại đầu hô. Nghĩ cách bắt nó xuống Tả Đăng Phong nói Hắn nhận ra máy bay kia bay không cao lắm Tả Đăng Phong vừa dứt lời Máy bay trực thăng đã xuất hiện Hai bên có hai người lính đội mũ sắt Ôm súng dài Hai người lính nhắm thẳng vào mọi người nổ súng Nhờ khoảng cách khá xa Và tốc độ của mọi người nhanh nên không ai bị thương Đại đầu đạp qua những nóc nhà Hướng về phía chiếc máy bay Đại đầu chui vào trong máy bay Mấy giây sau chui ra ở đầu bên kia Máy bay bị mất khống chế bay loạn troảng Không hỏi cũng biết xã thủ và phi công đã bị y giết chết Tả chân nhân Còn một chiếc Dương chỉ chỉ về hướng đông nam Có chiếc máy bay thứ nhất làm mẫu Chiếc thứ hai nhanh chóng cất cao lên Tôi giúp chị ném nổ nó Tả đăng phong nói với Dương chỉ Dương chỉ gật đầu Rút lựu đạn bên hông nắm trong tay Nhún chân vọt lên không Tả Đăng Phong bay theo, đợi Dương chỉ bay đến hết đà. Hai tay vung ra, hất Dương chỉ tiếp tục bay lên. Dương chỉ được Tả Đăng Phong trợ lực, bay tới bên dưới máy bay, ném lựu đạn vào, rồi lập tức triệt hồi linh khí nhanh chóng hạ xuống. Người chưa hạ xuống đất lựu đạn đã nổ tung, nhưng lựu đạn uy lực khá nhỏ, chỉ làm máy bay trực thăng bốc khói đen bay về hướng nam. Tả Đăng Phong đón Dương chỉ, hai người ra tốc. Cùng Lâm Tùng và Đại Đầu vọt đi, lúc ấy phía Tây Nam mới vang lên tiếng nổ lớn. Không còn trở ngại, mọi người nhanh chóng rời khỏi nội thành sông vào vùng núi. Nhật có nhiều núi, chiếm phần lớn diện tích đất nước. Không phải thành phố thì chính là núi, không có khu vực giao thoa. Đừng giảm tốc độ, tiếp tục đi, hạ thấp độ cao, không để cho họ xác định được hành tung của chúng ta. Tả Đăng Phong nói, Xác định được thì sao Họ cản được chúng ta à Dương chỉ hư lạnh Họ không cản được chúng ta Nhưng nếu họ xác định được vị trí của chúng ta Thì sẽ không ngừng đổi theo Nếu chị muốn không được ngủ thì cứ tự nhiên Tả Đăng Phong nhìn Dương chỉ Dương chỉ gật đầu Trung Quốc có câu ngạn ngữ Gọi không sợ bị ăn trộm Chỉ sợ bị trộm nhớ Một khi để người Nhật tóm được Sẽ chẳng còn thời gian để nghỉ ngơi Vệ tinh của Nhật rất tân tiến Chỉ cần họ dùng vệ tinh, sớm muộn sẽ khóa chặt hành tung của chúng ta. Đại đầu bổ sung, vậy chúng ta đừng ở trong núi, mà vào trong thành phố, để họ sợ ném chuột vỡ đồ. Lâm Tùng bày kế, tả Đăng Phong gật đầu. Tuy Lâm Tùng dùng từ không chính xác lắm, nhưng về lý thì chính xác. Nếu ở lại trong núi quỷ nhật sẽ có thể dùng tới bom đạn cỡ lớn. Nhưng nếu ở trong thành phố, có con dân của họ, họ sẽ không dám dùng vũ khí lớn. Thân phận chúng ta đã bại lộ, hiện giờ người Nhật chắc chắn đã biết chúng ta là người tu hành Trung Quốc. Đương nhiên họ không ngốc tới mức cho rằng chúng ta tới để du lịch. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra họ sẽ sai Ninja tới đối phó chúng ta. Tả Đăng Phong phân tích. Tả chân Nhân, tu vi Ninja Nhật thế nào? Lâm Tùng hỏi, ông ta chưa bao giờ giao thủ với Ninja Nhật. Nhật có thập đại Ninja lưu phái. 90 năm trước 10 vị dơ hàng đầu đã tới Trung Quốc chúng ta, tôi giết một người, 9 người còn lại bị trưởng giáo Mao Sơn và đạo nhân Trung Nam Sơn liên thủ bài trận giết chết. Tất cả cao thủ hàng đầu trong môn phái đều chết trận, nên một đoạn thời gian sau đó họ bị thiếu người giỏi để dạy bảo cho lớp sau, không biết trình độ của họ hiện lợi hại tới đâu nữa. Tả Đăng phong cảnh giác nhìn quanh, không biết có tăng ni Phật môn xuất hiện không. Dương Chỉ truy hỏi Chắc là không, 90 năm trước thiên hoàng chính là theo thần đạo giáo, không coi trọng tăng nhân Phật môn. Tả Đăng Phong lắc đầu, cuộc chiến 90 năm trước tăng lữ Phật môn không tham dự, cho thấy giới tăng lữ bản chất khá là ôn hòa. Nếu có cao thủ tới gần, quan khí thuật của tôi sẽ thấy ngay. Đại đầu tiếp lời, mọi người gật đầu, không nói nữa, để khí vút nhanh, người nhận tự hồ rất thích leo núi. Trong núi thỉnh thoảng lại thấy có người đang leo lên, không ít người mặc đồ hở hang, trang phục kỳ cục, tả đăng phong cao mày đại đầu âm thầm cười trộn, tả đăng phong thật sự bị lạc thời, nhận thức và con mắt của hắn vẫn cứ dừng lại ở thời dân quốc. Hắn không biết hiện giờ Nhật đã phát triển trở thành một đất nước không thèm để tâm đến mặt mũi nhất thế giới, họ chỉ muốn được cả thế giới biết tới tên mình, chuyện được phát tại trang web. Chuyển audio mới.com chương 452 cổ tháp trấn tả đến chạng vạn bốn người tới ngoại Osaka tả chân nhân Hắc Thạch Sơn ở đâu Lâm Tùng ngạc nhiên nhìn thành phố bên dưới ngọn núi thành phố này rất lớn nhìn không thấy bờ không biết nghĩ cách tìm cái bản đồ đi tả đang phong đáp tả chân nhân không cần tìm bản đồ đại đầu cao mày lắc đầu Tà Đăng Phong nhìn đại đầu, thấy đại đầu chỉ vào phía đông bắc nối dài của dãy núi. Hạn bạt ở hướng đông bắc, cách đây 300 dặm, tôi thấy được hơi thở của nó. Cậu chắc chắn, tả Đăng Phong hỏi. Chắc chắn, khí tức rất yếu ớt, hẳn là dưới đất. Đại đầu gật đầu. Thù chân nhân, quan khí thuật có thể nhìn thấy khí tức thi hống không? Lâm Tùng sen mồm hỏi. Trong cơ thể thi hống âm dương đã cân đối, khí tức chẳng khác gì con người, quan khí thuật không nhìn ra được. Đại đầu lắc đầu, dẫn đường, tả đăng phong nói vỡ ý đại đầu, bốn người tu vi tinh thâm, linh khí dồi dào bay suốt mấy trăm dặm mà không hề thấy mệt. Nếu đi bây giờ đến tối là tới nơi, đại đầu gật đầu đi trước, sau nửa canh giờ đại đầu dừng lại, địa hình phía trước khá là kỳ quái là một chỗ trũng chừng 20 rằm ở trong dãy núi, bề mặt rất bằng phẳng, cỏ dại rậm rạp, bụi gai khắp nơi, ở giữa có một ngọn núi, chính xác là một hò đất, diện tích hò đất chừng 4, 5 rằm, cao hơn 30 trượng, trên hò đất có một kiến trúc cổ kĩ, hiện giờ trời đã vào đêm, trong kiến trúc kia tối tù mù, nhìn từ xa rất âm u, bên trong có ai không? Tả Đăng Phong nhìn đại đầu, không có. Đại đầu hít mắt nhìn chăm chú, khí tức hạn bạt ở đâu? Tả Đăng Phong lại hỏi, kiến trúc kia hẳn là của thần đạo giáo, vì kiểu cách của nó không giống đạo quan của Trung Thổ, ở ngay dưới gò đất, sâu chừng 10 trượng. Đại đầu đáp, gò đất này có lẽ chính là bảo tháp 8 tầng mà họ nói tới. Tả Đăng Phong ngợt đầu, người Nhật thích nói quá sự thật, một cái đảo quốc nho nhỏ mà tự xưng là Đại Nhật Bản. Ngụ ý mình là cao quý to lớn, bảo tháp trong sách cổ nói tới rất có khả năng chính là cái gò đất này. Tả chân nhân, quanh hạn bạt có Phật quang yếu ớt, hẳn là có một món pháp khí Phật môn khá là đặc thù. Đại đầu nói tiếp, tả đăng phong gật đầu, chậm chậm cất cao nhìn quanh, nơi này cách phía nam thành phố rất xa, ánh đèn gần nhất cũng cách cả trăm dặm, địa thế của nơi này theo góc độ phong thủy học là thuộc dạng ổn định nhất. Hình tròn làm âm dương Âm dương bình quân chính là cân bằng Ở giữa có gò đất Nơi như thế này mai táng trấn áp hạn bạt là lý tưởng nhất Địa khí không được tốt lắm nhưng cũng không tính xấu Âm dương không nhiều cũng không ít Trung dung cân bằng Trung dung giúp dài lâu Cân bằng giúp ổn định Đi vào bên trong xem Chắc chắn phải có lối vào Tả Đăng Phong đi tới chỗ gò đất Cửa chính của kiến trúc ở hướng Tây Ở Trung Quốc hiếm khi thấy kiểu như vậy Vì theo cổ nhân cửa chính cô Diêm Vương Điện chính là mở về hướng Tây, nên làm cửa hướng Tây là không may mắn. Nhà cửa hướng Tây là nơi ở của quỷ, trong kiến trúc này có mùi vì chỗ ở của quỷ, những bụi gai đã hoàn toàn che lấp lối vào, trông rất hoang vu hiêu quảnh. Đền thờ cửa lớn làm bằng gỗ xong cao khoảng một trượng, rộng 2m đầu trên của cửa đã không còn trọn vẹn, ván cửa có vết nứt, nhìn qua lỗ thủng có thể nhìn thấy cỏ dại cao bằng đầu người mọc đầy giấy trong sân. Kiến trúc này xem ra ít nhất cũng đã phải trăm năm trở lên. Tả chân nhân, chữ trên này nghĩa là gì? Bên phải cửa lớn có một khối đá to, bên trên có khắc chữ, lâm tùng chính là hỏi mấy chữ này. Đây không phải là nơi may mắn. Tả đăng phong liếc qua dòng chữ, tiếng Nhật dịch sang tiếng Hán sẽ có nghĩa khác, đại thể chính là nghĩa này. Hai cánh cửa gỗ đã mục nát, nếu đẩy cửa nhất định sẽ phát ra âm thanh kéo kẹt. Tả Đăng Phong rất không thích nghe phải thanh âm này vào buổi tối. Nên dơ tay đánh bay cửa gỗ. Làm đám quả đen đậu trên cây đại thủ trong sân kêu lên tán loạn. Tả Đăng Phong cam ghét nhíu mày. Vọt lên giết chết mấy con. Quả đen ở Nhật rất nhiều. Ở trong núi đâu đâu cũng thấy. Tả chân nhân. Hơi thở của nó đã thay đổi. Có lẽ đã nhận ra chúng ta. Đại đầu là người đầu tiên đi vào sân. Tả Đăng Phong gật đầu. Hạn bạc dù dương tính nhưng vẫn là tà vật, khí tức của nó rất không tốt với người bình thường. Đền thờ này hoang phế đã lâu, không ai đi đến, vì khi vượt qua thiên kiếp, linh khí trong người sẽ dẫn tới thiên lôi, nên âm vật quỷ mị đều né tránh cao thủ tử khí. Đại đầu vóc dáng nhỏ bé, cây dại lại cao, che phủ cả người oai nếu chỉ có một mình tà đăng phong, hắn nhất định sẽ phóng hòa đốt cháy, nhưng lúc này nếu châm lửa khai hoang, Chắc chắn sẽ làm bại lộ hành tung. Đền thờ của Nhật rông giống sân vườn của Trung Quốc. Sân rất lớn, có cây cối hoa cỏ, có ao sen cầu gỗ dài rác khắp nơi. Đại đầu đi trước chém cây mở đường, tả đăng phong đi sát đằng sau, để phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Trong sân có không ít cây mai và anh đào, vì nhiều năm không có người tới. Cây rất cao to, cành lá sung xuê, đi được một đoạn. Tả Đăng Phong kéo đại đầu lại Trong hồ nước này không có khí tức gì dị thường Đại đầu nhìn theo ánh mắt Tả Đăng Phong Tả Đăng Phong không đáp Chỉ cao mày nhìn hồ nước phía bên phải Trong hồ mọc hoa sen Vì đã chuyển sang mùa lạnh Lá sen đã khô héo Cộng với cảnh lá ung um tùng xòa xuống Nhìn rất âm ưu đáng sợ Nhưng Tả Đăng Phong nhìn không phải những thứ này Cái hắn nhìn là hình dạng của hồ nước Nhìn bằng mắt Cái hồ này thực sự là quá tròn, khiến hắn không tự chủ được liên tưởng tới mắt cá của âm dương thái cực đồ. Nếu đúng là như vậy, nơi này có trận pháp tồn tại. Đi thôi, tả đăng phong nhìn một lúc, quay mắt đi. Đại đầu không hỏi nhiều, tiếp tục đi vào, chốc lát sau tới một căn nhà gỗ rất to. Ngôi nhà được xây giữa lưng vào núi, mé phía đông đã sụp đổ, mé phía tây chính là chính điện. Cửa chính của chính điện đã bị bung ra, lộ ra bên trong có hai cái cột trụ màu đen. Phía trên chính điện vẫn còn tấm biển, nhưng vì đã quá lâu, chữ viết trên biển không còn đọc được nữa. Khí tức của hạn bạt ở ngay dưới này, hướng bắc. Đại đầu chỉ vào ngôi nhà gỗ. Tả Đăng Phong gật đầu đi vào chính điện, vì bên trên có cây to, ánh sáng không chiếu được xuống tới dưới này. Trong chính điện mùi uế khí rất nặng. Bố cục chính điện hoàn toàn khác biệt với chùa hay đạo quan của Trung Quốc. Hướng chính Bắc không có tượng thần, mà làm một gian điện thờ bằng gỗ trên bàn thờ để một dãy linh vị chừng 30 cái. Trên linh vị có chữ viết, nhưng mực đều đã bị phai màu, không còn đọc được là linh vị của ai. Hai bên để hai cây đèn màu đen, cây đèn không phải bằng thủy tinh mà bằng sữ, cho thấy đền thờ này đã được xây dựng từ rất rất xa xưa. Tả Đăng Phong bước tới phía Bắc Điện Thờ, thấy ở đây có một bức tường đất rất lớn, trên tường năm xưa hẳn là có vẽ bích họa, nhưng hiện giờ bích họa đã loang lổ chỉ mơ hồ nhìn ra là miêu tả cảnh chiến tranh thời cổ đại. Tả Đăng Phong chẳng buồn bận tâm thứ này, trên bức tường đất có một khu vực màu đất khác với màu đất những chỗ khác, khu vực này cao 7 thước rộng 3 thước, hình dáng như cánh cửa, mặt trên tuy cũng vẽ bích họa. Nhưng cấu tạo và tính chất của màu đất và bích hoa rất khác biệt với những chỗ khác, cho thấy rõ là được làm thêm sau này. Chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra đây là một cánh cửa nhỏ bị bích lại. Cánh cửa này với khí tức của hạn bạc có đối ứng với nhau không? Tả đăng phong cối xuống nhìn đại đầu. Cơ bản là trùng, không lệch nhau bao nhiêu. Đại đầu trả lời, sao họ lại biết cửa lại thế nhỉ? Lâm Tùng vừa nhai hoa quả rào rạo vừa hỏi, tả Đăng Phong không trả lời, phóng linh khí xuyên qua tường đất, phát hiện tường đất không dày, chỉ hơn 20cm, bèn dùng linh khí phá luôn tường đất, tường đất vỡ sụp xuống, mọi người không hẹn mà cùng nhíu mày, vì phía sau tường đất không phải là đường vào, mà là một bức tượng Phật cao màu đen, hai bàn tay bắt ấn. Pháp tướng trang nghiêm, nhưng hình thái hoàn toàn không giống Phật Tổ và chư Phật Trung Quốc, nhìn cực kỳ lạ mắt. Sao lại là tượng Phật? Đại đầu nghi hoặc nhìn tượng Phật? Hạn bạt là do bảo tháp của cao tăng Phật môn chấn áp, nơi này lúc trước có thể là một ngôi chùa. Sau này thần đạo giáo chiếm cứ nơi này, biến nó thành đền thờ. Tả Đăng Phong suy đoán, tả chân nhân, tượng Phật này có vẻ đã bị phá hoại đại đầu chỉ vào cổ tượng Phật. Tả Đăng Phong gật đầu, chỗ cổ của tượng Phật có vết đao chém rất rõ, sâu vào 3 phần của cổ. Tượng Phật là thánh vật của Phật giáo, ở trung thổ dù có không thờ, Phật giáo đạo ra thì cũng chẳng ai tự nhiên đi phá hoại sỉ nhục tượng Phật. Cổ tượng Phật này có vết đao, chắc là do một tín đồ điên cuồng của thần đạo giáo gây nên. Tượng Phật này làm bằng cái gì? Tả Đăng Phong nhìn đại đầu, Tượng Phật có màu đen, không phải đồng cũng không giống sắt, không nhìn ra được, đừng vào chắc ở đằng sau tượng, có cần rời bức tượng đi không? Đại đầu ngẩn đầu nhìn tả Đăng Phong, lùi lại, để tôi, tả Đăng Phong phất tay, cái tượng Phật này chắc chắn có gì đó quái lạ, nếu không năm đó tín đồ thần đạo giáo đã sớm phá tan nó. Mà dù nó có gì quái lạ hay không thì nhất định cũng phải rời nó đi, nếu không không thể tìm được đường vào. Mọi người lùi lại, tả đăng phong thả linh khí, từ từ đưa vào thăm dò tượng Phật. Ngay khi linh khí và tượng Phật tiếp xúc với nhau, tượng Phật phát ra một âm thanh nhỏ bé, A-di-đà Phật. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 453, thả hạn bạt tả đăng phong cau mày thu tay lại. Tả chân nhân, sao vậy? Đại đầu hỏi, các người có nghe thấy không? Tả đăng phong nhìn ba người, nghe cái gì? Ba người ngạc nhiên, tả đăng phong trước mắt, câu A-di-đà Phật kia tuy vang lên rất nhỏ nhưng rất rõ ràng, tại sao ba người lại không nghe thấy? Dùng linh khí chạm vào nó, tả đăng phong né sang bên, ra hiệu cho đại đầu tới thử nghiệm, Đại đầu không rõ vì sao, nhưng cũng rơ tay lên, phát ra linh khí chạm vào tượng Phật. Y vừa vung tay ra là thu tay lại ngay, hít mắt nhìn tượng Phật. Cậu nghe thấy cái gì? Tả Đăng Phong hỏi. Có người niệm Phật hiệu? Đại đầu trả lời, A-di-đà Phật là tiếng Phạn, tăng nhân cả thế giới đều tụng như nhau. Có phải là thân thể Bồ-Tát hay không? Lâm Tùng quan sát tượng Phật, tượng Phật này cao bằng thân người. Hình dạng lại không giống với thần Phật bình thường, nên ông ta mới nghĩ đến việc đây là thân thể bất tử của Cao Tăng sau khi viên tịch. Không nhìn ra chất liệu, không thể xác định, tả chân nhân, bây giờ làm gì? Đại đầu ngẩn đầu nhìn tả Đăng Phong, cho nổ nó. Tả Đăng Phong phất tay giá hiệu cho Lâm Tùng, tuy hắn không muốn khinh nhờn tượng Phật, nhưng không thể vì vậy mà dừng bước, dù sao tượng Phật này cũng không phải pháp tượng Tam Thanh. Lâm Tùng không chấp hành, mà ngạc nhiên nhìn tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong khẽ cao mày, rút hai quả lựu đạn bên hông Lâm Tùng, rút chốt, ném thẳng vào tượng Phật, rồi né sang bên. Ba người né theo, khi ép do vụ nổ làm cho cả căn nhà gỗ đổ sụp, tả Đăng Phong dùng chuyển sơn quyết đẩy vụn gỗ đi, đến nhìn tượng Phật, thấy bên trong quả thật có xương người. Thì ra Lâm Tùng suy đoán không sai, đây quả thực là một thân thể Bồ Tát. Lối vào ở ngay đằng sau thân thể Bồ Tát cao 6 thước, rộng 4 thước, dốc nghiêng xuống dưới. Đám đại đầu thấy Tả Đăng Phong thật sự cho nổ phá hủy thân thể Bồ Tát thì đều kinh ngạc đến xứng sở. Ba người 6 con mắt nhìn Tả Đăng Phong chằm chằm. Các người là đệ tử đạo gia, đâu phải tăng ni Phật môn. Tả Đăng Phong bất mãn nhìn ba người, người trong đạo môn đều bị ảnh hưởng của nho gia, không chủ động đi trêu chọc Phật môn. Luôn duy trì sự hòa bình hữu hảo, chỉ trừ phi có xung đột về lợi ích, sự hòa bình đó mới bị đánh vỡ. Tả Đăng Phong chỉ là làm chuyện mà đệ tử đạo gia muốn làm nhưng không dám làm. Ba người gật hủ, thân là đệ tử đạo gia, đương nhiên phải trung thành với giáo phái của mình, không thể có tâm với Phật môn. Cổ ngữ nói trung tâm nhất quán, người có nhị tâm đều là người bất trung, cái gì cũng ôm thì phong phú thực, nhưng như thế tất là hỗn tạp. Tả chân nhân, Phật quang bên cạnh hạn bạt biến mất rồi, hơi thở của nó đang nhanh chóng tăng lên. Đại đầu nói, cứ để mặc nó, cho nó tăng lên tới cực hạn. Tả đăng phong hừ một tiếng, hạn bạt dù lợi hại tới đâu cũng không thể lợi hại hơn từ khí đỉnh cao. Đây là định luật, chừng nào chúng ta đi vào. Đại đầu lại hỏi, chờ một lúc đã, tả đăng phong xua tay, tả chân nhân. Vụ nổ hồi nãy có thể truyền ra rất xa. Không bao lâu nữa họ sẽ tìm ra chúng ta. Tôi không thể lãng phí thời gian. Lâm Tùng xen vào. Theo anh thì nên làm gì? Tả Đăng Phong quay sang nhìn Lâm Tùng. Đi vào giết nó. Lâm Tùng trả lời. Chúng ta đi tìm hạn bạt là để gián tiếp tìm thi hống. Giết hạn bạt thì làm sao tìm được thi hống? Tả Đăng Phong chậm rãi lắc đầu. Chế phục nó. Cha tấn bức cung, Dương chỉ nêu ý kiến, chưa nói tới việc nó không khai, mà dù nó có khai, tiếng nhận của hơn mấy ngàn năm trước tôi nghe còn không hiểu, chỉ hiểu được không? Tả Đăng Phong cười, vậy theo ngài thì phải làm gì? Dương chỉ đương nhiên biết Tả Đăng Phong đang chào phúng cô, hạn bật và thi hống đều là do thi thể hình thành, giữa chúng sẽ có sự cảm ứng lẫn nhau, chúng ta phải lợi dụng sự cảm ứng này. Đánh hạn bạt cho tàn bạo vào, như thế sẽ dẫn tới hai khả năng. Một là thi hống xuất hiện cứu nó. Khả năng này không lớn, dù sao giữa chúng không có mối quan hệ lệ thuộc che chở lẫn nhau. Khả năng thứ hai chính là hạn bạt sẽ bỏ chạy, chúng ta chỉ cần đuổi theo nó. Tả Đăng Phong nghiêm nghị. Hạn bạt bị bức ép uống lên sẽ chạy tới nhờ thi hống che chở. Lâm Tùng suy đoán. Không, nó không dám vào địa bàn của thi hống. Tả Đăng Phong lắc đầu Vậy chúng ta đi theo nó làm gì? Lâm Tùng ngơ ngác Ý của tả chân nhân là giỏi theo hạn bạt Hạn không dám đặt chân vào khu vực của thi hóng Thường phạm vi này là trong vòng 300 dặm Đại đầu trả lời thay Lâm Tùng và Dương chỉ cau mày gật đầu Đây là dùng phương pháp loại trừ Cách này rất đần Thấy hiệu quả cũng rất chậm Nhưng họ lại chẳng nghĩ ra được cách nào khác để tìm ra thi hóng Tôi và tả chân Nhân sẽ luân phiên đánh nó. Hai người cứ nghỉ ngơi, đến khi hạn bạt bỏ chạy, chúng ta sẽ phải theo nó. Đại đầu nói với Lâm Tùng và Dương chỉ, sau này phải theo hạn bạt chạy khắp nước Nhật ngày đêm không nghỉ, sẽ không có thời gian mà nghỉ ngơi. Lâm Tùng và Dương chỉ gật đầu, tìm chỗ sạch sẽ nghỉ ngơi. Hơi thở của nó vẫn còn đang tăng, nhưng tốc độ đã giảm xuống. Đại đầu báo cáo, đi vào giúp nó một tay. Tà Đăng Phong tính toán, thấy chọc khí trong đường hầm đã hết, bèn cất bước đi vào. Đường hầm thoai thoải, không có bậc thang, nền đất lủng nhộn, cho thấy năm đó xây dựng cực kỳ vội vã. tả Đăng Phong đi rất thoải mái, không chút lo lắng, vì Nhật được hình thành không lâu, hơn 1,500 năm trước nước Nhật rất nghèo, văn hóa lạc hậu. Chỉ có những người ăn no ngồi không dỗi việc mới có tâm tư đi thiết kế cơ quan. Đường hầm nghiêng về hướng Bắc. Khối đầu nhìn xuống là nhìn thấy cánh cửa đá màu đen phía dưới. Đi thêm 10 trượng, hai người tới bên ngoài cửa đá. Nói chính xác thì nó không thể gọi là cửa đá, mà là một phiến đá to. Tả Đăng Phong vung tay đập vỡ phiến đá, một luồng khí nóng đập ngay vào mặt. Tả Đăng Phong phóng huyền âm chân khí để giảm sức nóng, tiếp tục bước vào. Đây là một không gian vuông vắn thấp bé, chỉ chừng trăm thước, cao chỉ hơn một trượng. Bốn góc có bốn khối đá đen lớn, khối nào cũng to bằng cả một gian phòng, trên đá quấn xích. Bốn sợi xích, nối tới một cây trụ đá thô to ở giữa phòng, trên trụ là hạn bạt to lớn bị trói chặt. Quanh thân hạn bạt mặc áo giáp màu đen, trên mặt mang mặt nạ, không nhìn ra được hình dáng cụ thể của nó. Cách hạn bạt 3 m có một bàn đá, trên bàn đá có một đĩa đồng, quanh đĩa đồng có rất nhiều viên Phật Châu nằm dài giác. Xem ra là do tả đăng phong làm thân thể cao tăng bị nổ nên mới xuất hiện Hạn bạt thấy có người tới Gào lên, bạn vẻo thân mình muốn khỏi siềng xích Nhưng vì nơi này quá khô giáo Xích không bị gì sét Nhưng hạn bạt không giải kéo đứt xích được Hạn bạt này năm xưa được gọi là ô diện quỷ Mỹ Không phải vì mặt của nó màu đen Mà vì nó đeo mặt nạ màu đen Mặt nạ này tương tự với mũ giáp Là một thể thống nhất mặt nạ có thể đẩy lên trên, đại đầu hiếu kỳ đi tới đẩy mặt nạ của hạn bạt lên xem, lộ ra một cái đầu người khô quắt, răng nanh thòi ra, hai hố mắt sâu hoắm, lỗ mũi chỉ còn là hai lỗ thủng, hình dạng thực rất dọa người. Tả chân nhân, bây giờ làm gì? Đại đầu chỉ vào hạn bạt đang gào lên muốn ăn thịt người. Đánh nó. Tả đang phong ngắn gọn, con hạn bạt này nhiều năm không được ăn uống. Hiện giờ rất yếu, chuyện đánh chó hạ xuống nước tà Đăng Phong không muốn làm. Đánh làm sao? Đại đầu vò đầu nhìn hạn bạt Tà Đăng Phong cau mày nhìn đại đầu. Đại đầu bước tới đập cho hạn bạt một búa. y chỉ dùng sống búa, nhìn chẳng khác gì gãi ngứa. Dùng hết sức mà đánh. tả Đăng Phong lắc đầu. Lỡ đánh chết nó thì làm sao? Hay là ngài đánh đi? Đại đầu cười khổ. Hạn bạt vừa bị chói. Không có sức lực chống đỡ, đánh nó đâu phải là anh hùng. Tôi không đánh được, nó hiện giờ quá yếu, tôi mà ra tay nó sẽ không phục. Tả Đăng Phong lắc đầu, đây là hạn bạt nhật. Nó không hiểu được ngôn ngữ của hai người, nên hai người nói chuyện không cần e dè Đại đầu đành phải vung bố nện thêm cái nữa, lần này có dùng linh khí. Hạn bạt bị đau gào lên trói tai, nhưng cả người nó bị trói. Không có lực phản kích, chỉ có thể giải rũa gầm rũ hủ. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng nổ mạnh, cả mổ thất chấn động, bụi đất từ trên mụ mịt rơi xuống. Tả chân nhân, máy bay tới rồi, đi mau. Lâm Tùng chạy vào hô to, cùng lúc đó, tiếng nổ thứ hai vang lên. Các người đi trước đi, tả đăng phong hết. Đại đầu và Lâm Tùng không chút do dự, lập tức xoay người chạy ra. Tả đăng phong di chuyển rất nhanh, phát ra huyền âm chân khí đóng băng những sợi xích cho giòn, rồi đánh nát. Hạn bạt được khôi phục tự do lập tức nhào về phía tả đăng phong, tả đăng phong không ham chiến, chạy ra đường hầm, đường hầm này xây dựng không chắn chắn, lúc nào cũng có khả năng sụp đổ. Lúc hắn lao ra, đám đại đầu đang nhấp nhổm chờ, xung quanh họ là biển lửa, 10 m về phía đông và 20 m ở phía tây đã bị tạc nổ thành hai cái hố sâu.